xin biến chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em duy đình duy. Chúng ta vừa theo dõi hết ba tập đầu tiên của tác phẩm tiểu thuyết đường đời của tác giả hoàng dự. Ngày hôm nay đình duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo tập bốn và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem à, diễn biến câu chuyện cuộc đời của nhân vật khôi của chúng ta có những gì biến chuyển hay không và hy vọng à, mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái đối với nhân vật chính của chúng ta. À, rất mong quý vị các thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ đình duy ủng hộ kênh bằng cách đơn giản bấm nút đăng ký kênh em suy đình duy cho đình duy cho tác giả một nút like một nút chia sẻ cũng như là chúng ta để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. ngay sau đây mời quý vị cùng các bạn nghe. Từ ngày khai trương, cửa hiệu của Khôi đông khách lạ thường. Trong số bệnh nhân đến xem mạch hốt thuốc, có rất nhiều người do chị Huệ, chị Hoài giới thiệu đến. Hưng và Thủy cũng có nhiều bạn bè. Hai người cũng tranh thủ quảng cáo cho Khôi và giới thiệu họ đến. Những bài thuốc của Khôi vốn dĩ là những bài thuốc quý do Thầy Hạnh truyền cho và sự vận dụng thông minh sáng tạo của Khôi. Nhưng phần khác là thái độ ân cần của anh, càng làm cho bệnh nhân rất quý mến và tin cậy Khi công việc khám chữa bệnh đã đạt kết quả tốt Khôi quyết định mở rộng việc bào chế thuốc để đem bán rộng rãi trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận Anh chọn hai loại thuốc hàng đầu cho người mang đi các hiệu thuốc để giới thiệu và ký gửi Đến buổi trưa đội quân tiếp thị trở về Ai nấy mặt buồn thiu. Khôi lo lắng hỏi Tình hình thế nào? Xuân và Ngọc cùng mấy người khác lắc đầu, hiểu xìu. Không cửa hàng nào nhận anh ạ. Khôi cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, mặt nóng bừng. Nói cụ thể xem nào. Một người mạnh dạn nói: Họ bảo thuốc của mình không có tên tuổi gì nên bán không được. Để cho thật tủ và thêm phiền hà cho họ. Họ còn khuyên mình nên mang thuốc này ra bến tàu, bến xe mà bán cho mấy ông mấy bà dưới miệt vườn thì mới ra họ mua. Mặt Khôi bầm tím. mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng cũng từ những câu dĩu cợt của các cửa hàng thuốc khiến anh chợt tình ờ tại sao ta lại không mang thuốc ra các bến xe mà bán cho khách hàng ngày hôm sau khôi mang một túi thuốc ra bến xe liên tỉnh miền tây bán và gặp ngay mấy thanh niên khác đang giao bán thuốc theo kiểu sơn mai đông mãi võ nhưng nghĩ sao anh vẫn nán lại để nghe cách họ quảng cáo giao bán thuốc Và quan sát thái độ của khách hàng Lạc đá cũng có người mua Như vậy Khôi thẩm nghĩ Nếu có cách quảng cáo hấp dẫn Và nếu có tờ quảng cáo Kèm theo phát cho khách hàng Thì chắc chắn sẽ cuốn hút họ Đêm hôm đó Khôi ngồi vẽ ra Các hình về dài vẫu cơ thể người Giới thiệu mối quan hệ Các bộ phận như tâm Can, tỳ, thật Và những triệu chứng bệnh lý thường gặp qua hình vẽ và lời giới thiệu người bệnh sẽ biết được cơ chế bệnh tật và công dụng của từng loại thuốc anh cũng ngồi soạn lời quảng cáo cho các sản phẩm và địa chỉ bán xỉ để mai này đem in thành các tờ rơi phát kèm theo với các gói thuốc xong xuôi mọi việc khôi thiếp đi thủy tình dắt ra phòng khách thấy anh đã ngủ say cô căng mùng và đắp cho anh một tấm mền ngang bụng cô luôn tin rằng Anh mình sẽ đổ tài năng và nghị lực trụ lại trên mảnh đất sôi động này. Sáng sớm, Khôi dậy hoàn tất các bức vẽ, sau đó anh đi đặt in lụa tờ quảng cáo. Công việc chuẩn bị đã khá chú đáo. Khôi ra bến xe từ sớm, anh đến bên một bác tài, rút một gói con mèo, đưa hai tay, trịnh trọng. Mời bác! Xin phép bác cho em được lên xe giới thiệu những sản phẩm mới từ y học cổ truyền do cơ sở em sản xuất. Bác Tài lướt từ đầu tới chân Khôi rồi cầm gói thuốc, không nói không rằng. Khôi lên xe, thấy hành khách đủ các tầng lớp lứa tuổi, trẻ có, già có, thanh niên, phụ nữ cũng có. Họ nhìn chăm chăm vào Khôi. Khôi rút trong túi ra tờ tranh lụa, treo phía trước tất cả hành khách. rồi cầm một cây thước nhỏ chỉ lên bức tranh, nói Kính thưa bà con cô bác Trong giây phút chờ xe chuyển bánh tôi xin mạn phép hầu chuyện mua vui lấp bớt những khoảng trống trong lòng của quý bà con Dạ thưa đây là những mẩu chuyện hay nói chính xác hơn là đoạn kiến thức y dược đã được các bậc vĩ nhân căn cứ vào kinh nghiệm thực tế đúc rút từ ngàn năm truyền lại mà có thể một số quý bà con chưa có điều kiện đọc qua Khôi chỉ vòng quanh quả tim và hai quả thận trên bức tranh, nói tiếp. Đây là hình ảnh mô tả sự liên quan giữa tâm và thận. Hai trái thận tựa như hai lá mầm của một cây non, và đúng vậy, thận là nguồn gốc cho sự phát triển của cơ thể. Chức năng chính của thận là tàng trữ nguyên khí, sinh ra huyết, tàng tinh và lưu giữ thủy khí, bao gồm hầu hết các yếu tố đặc thù của sự sống của con người. Năm yếu tố khí, huyết, tinh, thủy, hỏa, Chỉ bất thường thôi là đã gây ra đủ chứng bệnh, và nếu chỉ cần thiếu đi một thứ là tuyệt nhiên không có đủ sức sống. Ngoài ra, thận còn có chức năng chủ chốt. Thường ngày cặp thận của chúng ta đã thầm lặng chế ra một chất đề kháng để chống lại vi trùng gây viêm khớp xương. Chính vì thế mà vi trùng rất khó xâm nhập vào xương của chúng ta. Vì lý do nào đó, chức năng này suy giảm, không sinh ra được chất đề kháng hoặc sinh ra không đủ, khi ấy vi trùng thừa thế xâm nhập gây viêm khớp sưng khớp đau tê nhức mỏi cơ thể để điều trị các chứng bệnh trên các nhà khoa học hiện đại đã chế ra một loại hóa chất có công thức và tính chất giống như chất đề kháng của thận và kỳ diệu thay họ đã thành công tuy nhiên niềm vui mừng trước thành quả khoa học trên chưa trọn vẹn thì nỗi đau lòng và dai dứt lương tâm của các thầy thuốc đã phát sinh và đeo đẳng cho đến bây giờ bởi vì các hóa chất nói trên tuy có làm giảm chứng bệnh nhưng khi ngừng uống thì bệnh nhân lại đau và đau tăng lên chẳng lẽ bệnh nhân cứ phải uống thuốc suốt đời không, không được Ví như ai đó có điều kiện tiền của để uống thuốc suốt đời thì cũng không được sống để mà uống thuốc vì các loại thuốc từ hóa chất này có tác dụng giảm đau nhưng lại có tính chất tích nước làm bệnh nhân phù nề đồng thời nó lại ăn mòn dạ dày và hệ thống tiêu hóa của bệnh nhân một nguy cơ cực kỳ quan trọng hơn nữa là khi dùng hóa chất này thì thận sẽ y ra không làm việc nữa. Tất cả các chức năng quan trọng khác của thận đều bị suy giảm. Trước hết là chức năng quản lý xương bị bãi miễn, khiến cho xương không được chăm lo, dẫn đến vôi hóa, rồi mục xương. Khôi ủ rũ nét mặt, cúi xuống, lắc đầu, rồi lại nhìn về phía hành khách, nói tiếp. Kính thưa bà con cô bác, Cơ thể chúng ta là một cỗ máy sống vô cùng tinh túy với các chi tiết thần bí và huyền diệu. Khi dở chứng lâm bệnh thì thật không sách nào ghi hết. Bữa nay, do thời gian hạn hẹp, tôi chỉ giới thiệu sơ qua một chút để khỏi ảnh hưởng đến công việc của quý bà con. Xin hẹn gặp lại quý bà con vào dịp khác. Bà con hành khách đang bị thu hút bởi câu chuyện cổ khôi, họ ồ lên tiếc rẻ. Không, không sao đâu, chú cứ nói tiếp đi. Một vị hành khách trông rắn có vẻ cán bộ đứng dậy bắt tay khôi, rồi nói với hành khách. Thưa bà con, đúng là thì giờ hạn hẹp thật. Nhưng thấy chú nói có lý quá, nay chỉ yêu cầu chú nói biết một chút là khi bị viêm khớp, đau nhức mỏi mà không sử dụng hóa chất như trên, thì có cách nào thay thế? Bà con hành khách nhao nhao Ờ đúng rồi, đúng rồi, nhờ chú giải đáp cho đi, nhờ chú giải đi, chúng tôi chấp nhận. Cô nhìn lên thì thấy bác tài xế cũng đã lên ghế lái. Bác tài mỉm cười, gật đầu tỏ ý chấp nhận cho khôi tiếp tục thuyết trình. Anh lại sốt sáng nói. Vâng, kính thưa quý bà con. Từ ngàn xưa, khi chưa nghiên cứu ra thuốc bằng hóa chất, ông bà chúng ta vẫn sống khỏe mạnh và giải quyết hầu hết được các bệnh tật chỉ trừ tứ chứng nan y là phong, lao, cổ nại. Đối với bệnh viêm khớp, đau tê nhức mỏi, Các cụ đã xác định được nguyên nhân Là do chức năng chủ cốt Quản lý xương của thận Bị suy giảm và đặt ra phương pháp điều trị Bộ thận Phục hồi chức năng cho thận là chính Và tiêu viêm giảm đau là phụ Phải điều trị tận gốc Vì thế mà khi chữa khỏi bệnh Thì bệnh nhân sẽ khỏe mạnh thêm ra Và cũng chính vì phải chữa tận gốc Nên thời gian điều trị Có thể kéo dài hơn so với điều trị bằng hóa chất Dựa trên nguyên tắc y lý và cơ chế bệnh các đại y sư đã để lại cho hậu thế hàng trăm bài thuốc quý mà cơ sở chúng tôi đã lãnh hội tuyển chọn và bào chế thành một dạng thuốc tễ mang tên Hòa Long Hoàn. Nhận được sự thịnh tình của quý cô bác, tôi xin được hân hạnh giới thiệu. Khôi giờ gói thuốc Hòa Long Hoàn lên, mọi người chen nhau lên xin cầm mẫu xem, rồi hầu hết đều mua người hai gói, người ba gói, có người mua cả chục gói. Khôi bán thuốc trong chốc lát đã hết sạch anh cúi đầu cảm ơn bà con cô bác rồi xuống xe công việc không ít nhọc nhằn nhưng khôi thấy rất vui vì thành quả đầu tiên của mình khôi về đến nhà trời đã tối hẳn cả nhà thủy vẫn chờ cơm thấy khôi về mọi người ùa ra tiếu tuyết hỏi thăm khôi quẳng cái túi xuống giường vừa lau mồ hôi vừa bảo thủy bữa nay không đủ thuốc mà bán Tùy chạy lại mở túi của khôi xem Chỉ thấy gói kẹp và lôi ra toàn tiền là tiền Với mẫu bánh mì đã ăn dở gói trong giấy báo Vội kêu lên Trời đất ơi, từ sáng sớm em đã để tiền cho anh ghé tiệm cơm nào đó mà ăn Sao anh lại mua bánh mì thế này thì nuốt xong nổi Mải <cười> bán hàng quá, thành ra mua cái bánh mì ăn cho tiện Mình phải bám xe liên tục, ăn lỡ mất thời cơ Anh bán hàng giỏi đấy, thế là đạt yêu cầu rồi Mà anh khôi này, từ mai cấm anh không được ăn bánh mì nữa nhá. bán hàng rong buổi trưa cứ ghé vô tiệm ăn cơm cho khỏe. Hưng đưa khôi cốc nước mát. anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe thì mới làm việc lâu dài được. ăn uống ở bến tàu bến xe cũng phải chọn hàng sạch sẽ mà vô. hôm nay thế là tốt rồi, hơi tươi tỉnh. lúc đầu tôi run lắm, nhưng khi đã bước lên xe rồi, đành phải liều. khách hàng có vẻ hài lòng, họ mua cũng khá đấy. bây giờ tôi ra toàn bộ số tiền này cho cô thủy giữ. để hết tháng xem được bao nhiêu. Thủy nói với chồng, anh đi dọn cơm cho anh Khôi ăn đi, kẹo đói rồi. Tháng đầu tiên, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Hàng ngày, Khôi đi đến các bến xe bán thuốc. Tối về, anh lại trực tiếp cùng anh chị em bảo chế thuốc. Công việc cứ như thế vào nề nếp. Ở các bến xe, lượng khách mua thuốc của Khôi khá nhiều. Đã có khách hàng mua lại thuốc lần thứ hai. Nhiều người còn mua với số lượng lớn mang về đồng bằng sông Kiều Long Do có những người được giới thiệu nhờ mua giúp Khôi rất mừng Vì số tiền thu được đã đủ Để trả tiền lương cho chị em và vốn thuốc Không chỉ có vợ chồng Thùy vui mừng Về kết quả công việc của Khôi Mà cả gia đình bà Kim Minh Cũng rất vui Ban ngày đi bán thuốc Tối về kiểm tra sản xuất Thời gian còn lại Khôi vẫn xem mạch cây toa Và bốc thuốc cho khách đến Khôi cũng dự tính đến việc phải đào tạo một số học trò để họ đi bán thuốc thay cho anh ở các bến xe nếu công việc tiến triển tốt. Được hai tháng sau, khi khách hàng bắt đầu quen, thì khu vực bến xe xa cảng miền Tây và bến xe miền Đông, việc bán hàng của Khôi gặp chuyện rắc rối. Số là khu vực này lâu nay do nhà thuốc Đại Lâm Bá Chủ bởi một đội quân thuộc giới Giang Hồ, thực hiện việc bán thuốc cao đơn hoàn tán do cơ sở của ông sản xuất. Việc khôi xuất hiện ở đó đã làm cho đội quân này giảm thu nhập, hàng hóa ế ẩm. Con trai ông Đại Lâm là Khải, sau khi đi điều tra đã phát hiện ra khôi xâm phạm lãnh địa và danh khách của mình, liền ra lệnh cho đàn em buộc khôi phải rời khỏi khu vực bến xe. Buổi chiều tối, khôi bán xong thuốc trên một chiếc xe đỏ đi châu đốc, vừa bước xuống sân. Lập tức hàng chục gã lực lưỡng Vây xung quanh Định đánh kiểu hội đồng Giữa vòng vây chặt Một anh trong đám lên tiếng ép khôi Từ nay Mày phải xéo khỏi đây Đồng thời không được đem thuốc của mày bán tại nơi này Còn riêng hôm nay Tao sẽ lột sạch những gì giá trị hiện có trong người mày Muốn được toàn thây Thì tự nguyện trình nộp ra đây Kiểu này khôi đã quá quen nắm chắc được tâm lý chiến đấu của đối phương khi đông quân hơn mình khôi dõng dạc trả lời bọn chúng tao cũng như tự bay bần cùng mới phải tới đây người giàu lấy của trái thân nhưng kẻ bần hàn phải lấy thân che của cần gì hãy xé xác đao ra mà lấy dứt mồm khôi nhảy tới suốt chiêu đánh lật hàm kẻ vừa to mồm lên tiếng hắn kêu ối lên một tiếng rồi lăn hủy xuống đất những tên còn lại xô nhau rúng gió khôi chủ động tiến tới thì vòng vây lại rộng ra rồi tự tan rã nhân lúc trời đã tối hẳn khôi lẩn mất để bọn chúng nhốn nháo với nhau đêm hôm đó khôi thông báo cho vợ chồng thùy chuyện xảy ra ở bến xe thùy tái mặt liếu diếu thôi em van anh từ nay anh đừng ra bến xe nữa mình kiếm chỗ khác đi anh bọn giang hồ bến xe là ghê gớm lắm chúng nó chẳng tươi cái gì đâu hương nói trong này giới giang hồ phân chia lãnh địa rõ ràng lắm mình anh vô đó chắc chúng không chịu đứng yên đâu đi khỏi bến xe này cũng được nhưng ở đây mình đang có khách và lại không thể để tụi này xưng hùng xưng bá được hưng không giấu vẻ lo sợ hay là để em nhờ mấy cậu bạn quen làm cảnh sát trật tự ở chợ bến thành xuống đó dàn xếp giúp anh khôi gạt phắt không được đâu đừng để họ dính vào chuyện này tụi anh phân xử được mà Sáng hôm sau, Khôi lại ra biến xe Sẵn sàng chờ đợi quân của sáu dỗ, Nhưng chỉ thấy một vài người làng vàng Quanh mấy cái xe bên cạnh Khôi lên xe bán thuốc Mặt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh Nhưng không thấy động đậy gì Khi xuống xe có hai người lại gần phân trần Anh hai ơi Thông cảm với tụi này Bữa qua ghen Ở tụi này không phải với anh hai Cũng là vì cuộc sống nên phải nghe lệnh chủ Anh hai đương tay với tụi này Khôi cười <cười> Các anh nói với Sáu dỗ là tôi vẫn đợi hắn ở đây Hai đàn em của Sáu chào Khôi rồi lặng lặng ra đi Chiều tối hôm đó Khôi về đến nhà Thì anh em đưa cho anh một phong thư Khôi mở ra Anh ngạc nhiên trước một tờ giấy hồng nét chữ rất đẹp Tôi là Đại Lâm Mời cậu bớt chút thời gian đến từ gia để chúng ta nói chuyện Rất vui được đón tiếp cậu Khôi đưa thư cho tất cả mọi người cùng xem Ai cũng càn Khôi không nên đến, biết đâu lão răng bẫy mình. Khôi cười lớn. ha <cười> Anh em cứ yên tâm. Tôi không nghĩ ông Đại Lâm làm như vậy. Tôi sẽ đến, và nếu có mệnh hệ gì, thì chắc tôi không để lỗ đâu. Hôm sau, vào lúc chiều tối, Khôi ăn mặc trình tề, nhờ một học trò chờ tới nhà ông Đại Lâm. Đó là một ngôi biệt thự sang trọng, nằm trong một con hẻm rộng ở đường Nguyễn Trãi, quận 5. Vừa vào đến nơi, đã thấy một người đàn ông đứng tuổi, chạy ra đón. Khôi chia giấy mời, người đàn ông cúi đầu lễ phép. Ông chủ đang đợi anh, mời anh vào. Khôi bước vào, đó là một phòng khách sang trọng. Người đàn ông mời Khôi ngồi ghế rồi lễ phép. Anh ngồi đây chút xíu, tôi vào thưa ông chủ. Khôi gật đầu, trong lòng rất ngạc nhiên vì sự trịnh trọng của ông chủ đại lâm. Tuy nhiên anh vẫn cảnh giác đào mắt, quan sát dàn binh khí với thương đao sáng quắc để trước bàn thờ võ tổ. hai bên tường trao những bảo kiếm mà chỉ những võ hiệp phong lưu mới có không gian lạnh ngắt bất giác khôi nhìn thấy nghi ngại anh chuyển vào ngồi ở giữa trước ghế góc phòng đối diện với cửa chính một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ xám màu xanh đá bước ra khoanh tay trào khôi rồi tiến lại gần bàn rót nước mời anh ngồi chờ bái một chút xíu cô gái nói rồi đi vào miệng nở một nụ cười rất khó hiểu lát sau một ông già khoảng bảy mươi tuổi dáng cao lớn da rẻ hồng hào tóc đã bạc trắng đeo kinh lão Trấn ba tong đi ra của một phụ nữ đã trung tuổi mặc đồ sang trọng và đẹp một cách lộng lẫy khôi đứng dậy cúi đầu chào thưa cụ tôi là khôi cụ đại lâm ngồi xuống ghế chỉ tay mời khôi ngồi khôi ngồi xuống chậm rãi nói thưa cụ tôi rất hân hạnh được cụ cho mời chẳng hay cô có điều gì chỉ giáo. Cô ra cười, nụ cười đôn hậu. Cậu cứ ngồi chơi, ta uống trà rồi nói chuyện. Ông già nhìn Khôi với cặp mắt thân tình, nhưng vẫn không giấu được ý tứ soi xét kỹ lưỡng của một nhà nhân tướng học. Bất chợt Khôi nhìn vào mắt ông thì ông lại đánh mắt sang chỗ khác rồi cất tiếng. Tôi già rồi. <cười> cô Đại Lâm cười sảng khoái. Chẳng có việc gì phải làm cả. Tôi mời cậu đến là vì cái việc đã xảy ra ở Bến Xe. Thằng cháu Khải, con trai tôi đã vô lễ với cậu. Tôi mời cậu đến để xin lỗi cậu. Cô thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy bối rối. Chuyện và chằm lật vặt đó cậu đừng bận tâm làm gì. Tôi thành thật vì đã làm phiền lòng cậu. Không. Làm ăn có cạnh tranh. Thậm chí có cả thôn tính lẫn nhau Nhưng cái gì cũng vậy Giới hạn cho phép Là rất quan trọng Quá đã đi Là hỏng việc Cô Đại Lâm nói đến đó Bảo người phụ nữ vừa đi ra Đứng bên cạnh Bà gọi thằng Khải ra đây Người phụ nữ đi vào trong nhà Một lát sau Người đàn ông chạc 40 tuổi Cao lớn, khỏe mạnh Bước vào phòng khách Đến gần ông già khoanh tay, cúi đầu. Thưa bà cho gọi con. Cô già chỉ vào khôi và nói bằng tiếng hoa. Hãy xin lỗi chú khôi đây về những chuyện mà con và sáu dỗ đã làm. Người con trai quay về phía khôi cúi chào ngượng nghịu. Thành thật xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho tôi và bọn đàn em của tôi đã vô lễ. Khôi đỏ mặt ngượng ngùng Về thái độ của nhà họ Lâm đối với mình. Anh đứng dậy đáp lễ bằng tiếng hoa. Thưa cụ, Cụ đã hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Tôi rất cảm ơn. Nhân đây tôi cũng chính thức báo với cụ. Từ mai tôi sẽ không bán thuốc trong khu vực bến xe miền Tây nữa để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra. Cô Lâm cười lớn. Hơ, hơ, hơ, không cần. Cậu không cần phải làm thế. Đó không phải là chuyện chủ yếu tôi mời cậu. Cậu cứ ngồi xuống. Khôi đành ngồi xuống hồi hộp chờ đợi. Cô Lâm lấy từ trong cái hộp, đặt lên bàn ra, hai gói thuốc của khôi sản xuất đã được bóc hết vỏ, chỉ còn phần thuốc chút xíu thừa, đẩy lại về phía khôi. Tôi chỉ muốn góp ý với cậu về bao bì, nên cho in bao bì cứng, thật đẹp để đựng thuốc, chứ không nên in cái nhãn gải trong giấy như thế này. Thêm nữa, mỗi nhà thuốc đều cần có một cái biểu trưng để người mua dễ nhận biết. Nếu làm được như vậy Thuộc sẽ bán tốt hơn Khôi hoàn toàn bị bất ngờ Anh chắp tay cúi đầu trước cụ Lâm Xin đa tạ về những điều cụ đã chỉ giáo Cụ Lâm tươi cười Ta rất mừng nếu cậu thành đạt Nhưng ta có một gợi ý thế này Không biết cậu có nghe không Khôi hồi hộp vội vàng nói Thưa cụ có điều gì xin cụ cứ dạy Thực ra Thuốc của cậu khá tốt, nhưng nếu cứ là một cơ sở không tên nhỏ bé, thì rất khó cạnh tranh trên thị trường, nhất là thị trường quận 5, vốn là thánh địa y dược của người Hoa. Vì vậy ta muốn cậu nên tìm đến liên kết với hội chữ thập đỏ của quận để mang danh nghĩa mà mở rộng sản xuất. Trước mắt phải dành thuốc cho hội chữ thập đỏ làm công tác từ thiện, sau chính từ hoạt động này mà mở rộng dần ảnh hưởng của mình. Thêm nữa. Nếu hội chức thập đỏ đồng ý liên kết thì việc xin giấy phép hành nghề sẽ dễ hơn. Còn nếu không có giấy phép thì sớm muộn cũng bị gây khó đó. Khôi ngạc nhiên đến sừng sốt. Anh không lý giải được vì sao ông già người hoa này lại đối xử với mình một cách bất ngờ như vậy. Anh bán tín bán nghi, không hiểu đây là sự thành thật hay là một cái bẫy răng ra với mình. Tuy nhiên nhìn gương mặt ông già, anh thấy rõ được nét phúc hậu và thiện tâm của ông. Anh bối rối lệ phép. Cháu chả giấu gì cụ. Cách đây mấy năm, cháu có sang Lâm Châu học nghề thuốc. Sư phụ cháu đã dạy một số kiến thức nhỏ mọn trong việc bào chế thuốc. Bây giờ vào đây lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cũng may, có nhiều anh em bạn bè giúp đỡ nên cũng đã bắt đầu có hy vọng. Không ngờ lại hân hạnh được gặp cụ thương tình, cháu rất biết ơn. Chỉ hiểm một nỗi là cháu không có ai quen ở hội chức thập đỏ quận năm Không biết làm thế nào để tiếp cận Cô Lâm tươi cười Ta <cười> sẽ viết thư cho ông chủ tịch hội chức thập đỏ quận Ta và ông ta là chỗ thân tỉnh Cậu cầm thứ đến gặp ông ấy Ta nghĩ ông ấy sẽ tận tâm thôi Ông Lâm bảo vợ Bà gọi Tuần Ý vào đây Tuần Ý liếc nhìn khôi một cái rõ nhanh rồi đến bên cha Ông Đại Lâm nói với Tuần Ý còn đem thư của ba đến gặp bác sĩ thành ở hội chữ thập đỏ, thuần ý đáp: Dạ, con xin làm ngay. ông lâm quay qua khôi: khi nào cháu đến tiếp kiến bác sĩ thành chủ tịch hội, cháu cứ nhận là cháu của tôi nha. khôi cảm động: cháu xin cảm ơn cụ, xin cảm ơn cả nhà. bây giờ cháu xin phép về và mong cụ tha lỗi vì đã làm phiền cụ. đừng khách sáo. Thử này cháu có thể coi đây là một nơi đi về của mình mỗi khi rảnh rỗi. Còn một chuyện quan trọng nữa, nhưng mà để dịp khác ta sẽ nói với cháu. Mà ta hỏi thật nha, có phải cháu tuổi nhâm thìn không? Khôi ngạc nhiên. À vâng, đúng ạ, cháu sinh đầu năm 1953, nhưng âm lịch vẫn còn là năm nhâm thìn Thôi, cháu về nhé." Ông Lâm không nói gì thêm, Khôi càng ngạc nhiên vì trong gương mặt và ánh mắt ông, Anh nhận thấy ở đó chứa đựng một cái gì đó thật đặc biệt. Khôi cúi đầu chào, Thuần Ý ra theo đến cửa tiễn khách. Khôi ra đầu hẻm quay lại vẫn thấy Thuần Ý nhìn theo. Miệng cười rất duyên nhưng đầy bí ẩn. Ông đại lâm gọi Thuần Ý vào phòng khách. Thuần Ý ngạc nhiên hỏi cha. Bà ơi, con thấy bà hôm nay làm sao vậy? Còn nói thế nghĩa là sao? Bà đối xử quá tốt với anh chàng đó chứ gì? Dạ, con chưa thấy ba đối xử với ai như thế bao giờ Bà coi tướng mạo đó Thấy nó là đứa có trí Cuộc đời nó nhiều thăng trầm, Nhưng nó là đứa có nghị lực để vươn lên Một người như vậy không đáng để đối xử tốt hay sao Nhưng chẳng lẽ ba không nghĩ về chuyện anh ta cạnh tranh Và làm khó nhà mình hay sao Dù sao thì đó cũng là chuyện cơ máu chứ Ở thành phố này Có quá nhiều các thầy thuốc theo y học cổ truyền phương Đông. Vậy thì không phải chỉ anh ta mà còn rất nhiều người khác cạnh tranh với chúng ta. Mà xét cho cùng, điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Ba sở dĩ quý trọng cậu ta không phải chỉ vì cậu ta là thầy thuốc được học nghề khá kỹ ở Trung Hoa, mà cái chính là khả năng sáng tạo của cậu ta biết kết hợp giữa các loại thảo mộc phương Bắc và phương Nam để sản xuất, chữa bệnh hợp điều kiện Việt Nam. Và có một vấn đề chính yếu nữa là, là cái gì hả ba? Sao ba cứ vòng vo hoài vậy? Cái chính là ba nhận thấy khả năng làm việc và nghị lực vươn lên qua hoàn cảnh của nó. Có những con người rất tốt, nhưng lại rất khó được người đời thông cảm, do họ có những khả năng vượt trội, và họ luôn phải chịu những tai họa ập xuống. Còn những kẻ bất lương, thì hình như lại có đất dung thân và sống rất dai dẳng Người có tâm thì thường phải trăn trở nghĩ suy, nên cuộc sống là cả một cuộc đấu tranh để tự bứt phá. Cậu này là người như vậy. Nhưng con không hiểu vì sao ba lại yêu ái anh ta. Bà thấy nó rất hợp với tuổi con. Ông già nheo mắt nhìn Thuận Ý. Ôi bà ơi, bà nói kỳ quá Sao hôm nay ba có nhiều ý kỳ vậy? Hay là ba bị mệt? Thuận Ý kinh ngạc trước cử chỉ của bà. Không, bà không nói giỡn đâu. Cậu này... Nếu đã có vợ con rồi Thì cũng sẽ bị phụ tình Và rồi sẽ bị người ta bỏ Dù cậu ta có muốn hay không Cũng sẽ như vậy Tôi nghiệp cho số mệnh. Ba rất thiện cảm với người thanh niên này Và ba mong rằng Con hãy nên quan hệ với anh ta Như những người bạn Hãy xem anh ta có gì khó khăn Thì cố gắng giúp đỡ Có được một tình bạn Đó là rất quý đó con ạ Thôi ba đi nghỉ đây Thỏa đi tiễn cha về phòng rồi lên gác Và phòng mình ngả lưng xuống giường Bắt tay lên trán nghĩ ngợi Những gì cha nói khiến cô vừa ngượng ngùng Vừa ngạc nhiên Vì sự xét đoán đến khó hiểu của cha Tuy vậy trong lòng cô Một chút thiện cảm và tò mò gợi lên Cô nghĩ Ta cứ làm quen với anh ta thử xem Sau sự việc xảy ra ở bến xe Có hai anh trước đây bán thuốc Cho nhà Đại Lâm tìm đến cơ sở của cô Mời khách vào trong nhà, Khôi vừa rót nước vừa hỏi: "Anh em đến tìm tôi có việc gì?" Một người nói: "Thưa anh, em tên là Thành, còn gọi là Năm Răng, còn bạn em là Quý, còn gọi là Sáu Gà. Chúng em rất phục anh hồi hôm ở bến xe, bọn em bàn nhau đến gặp anh hay xin anh thu nạp bọn em, từ nay bọn em được bán thuốc cho anh." "Các chú không sợ cháu dỗ trường phạt à?" Khôi hỏi lại. Năm Răng vội vàng nói: "Thưa anh, hôm nay ở nhà cụ Lâm về, Anh Khải đã ra lệnh cho sáu dỗ giải tán đội quân ở bến xe. Tụi em xin được anh kêu mang. Khôi không ngờ tình thế diễn ra nhanh đến thế. Anh thấy anh em đã thành tâm đến đây, cũng là dịp may cho mình. Bởi họ chính là những nhân viên tiếp thị khá thành thạo với công việc, hoàn toàn có thể sử dụng được. Thêm nữa, từ vụ va chạm vào bến xe, Khôi đã quyết định không đi bán thuốc mà chọn các nhân viên khác đi thay. Còn anh ở nhà trực tiếp điều hành sản xuất và khám chữa bệnh. Bây giờ... Được họ tình nguyện về giúp, Âu cũng là dịp tốt cho cả họ và mình. Khôi đồng ý tiếp nhận và giao cho Năm răng phụ trách nhóm tiếp thị. Anh tổ chức huấn luyện cho họ về y lý, dược lý, y học cổ truyền. Sau đó mới giao hàng cho họ đi bán. Theo lời khuyên của cụ Đâm, Khôi tìm đến hội chức tập đỏ tìm bác sĩ Thành, rót nước trà cho Khôi. Bác sĩ Thành nói, Tôi đã nghe ông Đại Lâm giới thiệu về anh. Giúp được gì anh? Tôi sẽ hết lòng Anh có thể cho biết nếu liên kết chúng ta sẽ làm những gì. Khôi nhìn bác sĩ Thành thấy gương mặt Phúc Hậu dễ gần nên nói luôn. Em muốn anh đỡ đầu để thành lập xưởng bào chế đông dược của hội trước thập đỏ quận. Về cơ sở vật chất em đã đầu tư xưởng ở quận 10, nhưng là tổ hợp tư nhân, khả năng để đưa sản phẩm rộng rãi ra sẽ rất hạn chế. Vì vậy xin anh giúp cho một việc quan trọng nhất là xin phòng y tế quận cấp giấy phép hành nghề cho xưởng với danh nghĩa của hội. Hàng tháng chúng em xin dành một số thuốc Để hội hoạt động nhân đạo Chúng em cũng hỗ trợ thêm một vài suất lương Cho cán bộ hội Bác sĩ Thành gật đầu tâm đắc Thủ tục xin phép không khó khăn lắm Tôi sẽ mang mẫu sản phẩm Đến phòng kiểm nghiệm dược phẩm của sở Và sau đó đăng ký Xin phòng y tế quận cấp giấy phép Nếu thuốc đủ tiêu chuẩn Khôi mừng rỡ Phần chi phí cho việc lo thủ tục em xin đóng góp Chỉ mong anh hết sức giúp đỡ Bác sĩ Thành tươi cười Chú không cần khách sáo Vì cổ lâm với tôi là chỗ thân tình Bây giờ thế này Ngày mai tôi muốn xem qua cơ sở sản xuất của chú ở quận 10 Sau đó ta sẽ bàn kỹ với nhau việc này Khôi vui vẻ cảm ơn rồi nói Sáng mai em xin cho người đến đón Đúng hẹn Sáng hôm sau Khôi cho người đi đón bác sĩ Thành đến trường Đi xem xét một vòng khá lâu Bác sĩ Thành nói với Khôi Cơ sở của chú như thế này là tạm được Nơi này chú thuê hết bao nhiêu tiền Dạ, em thuê một chỉ vàng một tháng Bác Thích Thành nghĩ ngợi một lát rồi nói Thuê thế này hơi đắt Hội có một sườn bao chế Với một mặt bằng rộng gấp đôi chỗ này Chú có thể chuyển sườn về dưới đó Ngay đường Trần Phú Như thế sẽ tiện lợi rất nhiều Khôi phấn khởi Ôi, thế thì quý hóa quá Tôi cũng đã bàn với đánh đạo hội chú có thể chuyển đến sớm được Theo anh thì trong tháng này Ngày nào là ngày tốt Anh Thành bấm đốt ngón tay rồi nói Em tuổi thìn Trên vào 9 giờ sáng ngày 16 là tốt Khôi nhầm tính Như vậy còn một tuần nữa Vâng em xin nghe lời anh Ngày mai em muốn đi xem mặt bằng được không Được sáng mai chú xuống Tôi sẽ dẫn đi xem Được lời như cởi tấm lòng Khôi tiện bác sĩ Thành ra về Luôn miệng cảm ơn lòng tốt của anh Đi kiểm tra cơ sở xưởng bào chế Của hội chữ thập đỏ quận về Khôi thấy mừng hết chỗ nói Vì đây là một căn nhà một trệt một lầu với tổng diện tích khá rộng. Tầng trệt có hai buồng, mỗi buồng rộng hơn 40 mét. Một khu phụ rộng khoảng 30 mét. Trên lầu có hai buồng, mỗi buồng rộng khoảng hơn 30 mét và có một sân thượng Ở mặt đất còn một khuôn viên rộng khoảng 60 mét. Tổng diện tích mặt bằng trên 100 mét vuông, có điện, có nước đầy đủ. Chị Hoài, dì Minh và vợ chồng Thủy mỗi người cho mượn thêm một cây vàng, để Khôi sửa sang lại cơ sở mới và vận chuyển dụng cụ sản xuất từ quận 10 tới. Khôi dọn nhà được một tuần thì bác sĩ Thành xin được giấy phép của phòng y tế quận cho thành lập xưởng và Khôi là phó thường trực chỉ đạo điều hành mọi công việc của xưởng. Sau khi ổn định tổ chức, Khôi bắt đầu đi vào sản xuất thuốc. Anh xây dựng 5 bài thuốc đặc biệt dựa trên những kiến thức của cụ Hạnh dạy cho cộng với quá trình tích lũy kinh nghiệm khi chữa bệnh cho các bệnh nhân ở quê và ở thành phố trong thời gian qua. Sau đó mang đến, xin ý kiến, cụ Đại Lâm. Cụ Đại Lâm xem xong gật gù hỏi Khôi. Bài thuốc của cậu khá lắm. Các bệnh về ngũ tạng và về đường ruột đều là các bệnh phổ biến mà con người thường mắc trừ các trường hợp cấp tính phải dùng thuốc Tây Y. Còn lại sử dụng thuốc này, theo liều dược chỉ định, là rất thích hợp với túi tiền của người dân, lại không có tác dụng phụ. Vậy cậu định lấy tên như thế nào? Khôi gãi đầu. còn cậu nghĩ mãi mà chưa ra, xin cụ chỉ giáo cho. Cô đã lâm nghĩ ngợi rồi nói, bài thuốc của cậu thuộc năm hành, theo âm dương ngũ hành, gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. vậy thì tên đầu của thuốc ta gọi theo các hành ứng với thể tạng của cơ thể. bài thuốc này ra đời vào năm rồng, cậu lại tuổi rồng nên gọi chung là ngũ long dược phẩm. trong đó có chứa năm loại thuốc như kim long, mộc long. Thủy Long, Hòa Long, Thổ Long Khôi reo lên sung sướng Cảm ơn cụ Cụ thật tuyệt vời Còn rất vừa lòng Cụ Đại Lâm góp ý thêm với Khôi Về việc gia giảm định lượng khi sản xuất thuốc Theo dạng cao đơn hoàn tác Khôi thấy cụ thần đậu yên tâm Đúng là ở phong thổ khí hậu Và thể chất người Việt Nam Việc gia giảm thành phần Là rất cần thiết Cụ Lâm còn gợi ý Khôi nên chọn hình con rồng Để làm biểu tượng cho sản phẩm của mình Khôi cúi lại cụ và tạm biệt ra về Cụ Lâm rất hài lòng Trước khi Khôi ra về Còn dặn thêm Ta phải nói trước với cậu điều này Khu vực quận 5 là khu vực độc chiếm thuốc bắc Nhiều người khá nổi tiếng Từ thời trước đến giờ Bây giờ sản phẩm của cậu ra đời Chắc chắn sẽ bị cạnh tranh gay gắt định Phải tính toán Để đưa sản phẩm của cậu ra khỏi khu vực chợ lớn nghĩa là đi khắp miền Nam, sau đó mở rộng ra phía Bắc. Khôi về trao đổi với bác sĩ Thành về những điều cụ lâm chỉ giáo. Bác sĩ Thành gật gù đồng ý ngay. Hai anh em đi tìm một số họa sĩ nhờ thiết kế bao bì cho các sản phẩm. Qua vài chục mẫu mới tìm ra được 5 loại ưng ý, vì mới sản xuất số lượng bao bì in còn hạn chế. Nhưng Khôi lại yêu cầu in trên máy in offset, chứ không in lưới, nên giá giấy và công in rất đắt. Nhưng hai anh em tỏ ra rất hài lòng Với mẫu mã của mình Có thuốc rồi Khôi tập hợp một số anh em Cụ lâm trước đây Và gọi thêm Xuân và Thu Con gái gì Minh lại Thành lập phòng tiêu thụ Cho anh em mang thuốc đi Dài khắp các cửa hiệu trong thành phố Ở khu vực chợ lớn Ngoài hội trước tập đỏ tiêu thụ cho được một ít Còn lại các cửa hàng đều từ chối nhận ký gửi Khôi chỉ đạo anh em đi ký gửi Các cửa hàng nhà nước Thì cũng chỉ vài cửa hàng nhận mà số lượng mỗi loại chỉ vài gói khôi đôn đốc anh em tòa đi các quận khác nhất là khu vực quận một quận ba quận bốn và ra ngoại thành như bình chánh hóc môn thủ đức nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn một hôm vừa họp với phòng tiếp thị xong khôi định rất xe máy ra khỏi lán xe để về nhà thì gặp khải con cụ lâm đi xe máy vào khôi mừng rỡ kéo khải vào quán nước khải hỏi thăm từ hôm thành lập xưởng đến giờ mình bận quá hôm nay mới ghé thăm cậu được tình hình tiêu thụ sản phẩm thế nào Côi trầm ngâm Ai, chậm anh ạ hồi mình bán cao đơn hoàn tán có vẻ khả quan hơn bây giờ thay đổi mẫu mã lại sản xuất theo quy trình công nghệ nên giá thành sản phẩm cao có lẽ phải có thời gian người sử dụng mới quen dần mình xem TV, đọc báo công an thành phố và mấy tờ báo khác thấy cậu đang quảng cáo có mấy kỳ liền về các sản phẩm ngũ long dược phòng như vậy là bước đầu đã gây được sự chú ý quan trọng nhất bây giờ là khâu bán hàng phải chọn được những nhân viên có khả năng thuyết phục, hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm. Mình có một gợi ý thế này, cậu xem có được không nhá? Anh có sáng kiến gì giúp em vậy? Khôi sốt sắng. Ngoài việc ký gửi cho nhà thuốc, cậu nên đến chợ thuốc tây Tân Định, trả tiền thuê mấy ông chủ cửa hàng lớn trên bán xỉ, nhờ người ta giới thiệu và bán hàng giúp. Cách đó em đã làm rồi, nhưng chưa được bao nhiêu. Cách thứ hai, cậu nên cho nhân viên đến tất cả các xí nghiệp lớn trong thành phố, tìm hiểu xem thu nhập của công nhân như thế nào. Sau đó, ta chọn ngày họ lĩnh lương, cho anh em mang thuốc và giới thiệu bán. Khi đến, nhớ mang theo các giấy tờ giới thiệu các loại thuốc, ghi rõ các thành phần công dụng, cách sử dụng. Có thể đặt đầu chưa bán được, chưa bán được nhiều, nhưng mà cứ đến vài lần, biết đâu họ sẽ mua. Nếu suy nghiệp nào có thu nhập khá, cậu có thể biếu lãnh đạo ở đó mỗi người một ít thuốc. Có khi họ dùng thấy hiệu quả, lần sau sẽ mua và vận động người khác mua. Trời đất ý kiến của anh hay quá! khôi vỗ đùi kêu lên sung sướng sao em tối kiến không nghĩ được như anh nhỉ đấy không phải là ý kiến của mình đâu mà là gợi ý của một tay bạn ở khoa đông y của bệnh viện k bảy mươi bốn mình kể chuyện về cậu hắn có vẻ thích tính lãng tử của cậu cho nên cho lời khuyên hay quá em rất biết ơn anh hôm nào mời anh bác sĩ đó đến chơi với em anh em mình cùng nhậu một bữa cho vui mới làm ăn còn nhiều khó khăn Đừng vuông tay quá chán Mình quý cậu nên có gì giúp được sẽ giúp Cuộc đời còn dài Không có gì phải vội Nhưng cũng đừng do dự quá nhiều Tóm lại là phải cố gắng đừng nản Vâng, từ ngày mai em sẽ giao cho nhân viên tiếp thị Làm theo cách của anh Theo cách của Khải gợi ý Sáng hôm sau khôi họp ngay phòng tiếp thị lại Phổ biến cách làm cụ thể cho Xuân và anh chị em trong phòng Mọi người hăng hái lên đường Nhưng đến buổi trưa, anh ấy trở về nét mặt ỉu siêu, khôi lo lắng, hỏi luôn. Kết quả thế nào? Mà sao các cô các cậu mặt buồn thiêu thế? Xuân bực tức. Mấy ông bảo vệ xí nghiệp đã không cho em vào cổng lại còn đòi hỏi xét hỏi giấy tờ, và cứ giữ em lại để tán tỉnh, không vì đi bán thuốc, em đã cho mấy cái bạt tay. Phi Hùng cũng không kém tức giận. Mấy thằng cha các cổng chỗ em đến, còn bảo thuốc tây giờ đây ngoài chợ, ngoài phố, ai thể mua thuốc tễ của mấy lão lăng băm. Khôi vừa giận vừa mắc cỡ. Nhưng anh cố gìm ôn tồn, nói với mọi người. Đừng nóng giận hỏng việc. Bây giờ thế này, tôi chi tiền cho các cô các cậu mua thuốc lá ba số đến, lót tay cân bảo vệ. Hãy mời họ hút thuốc, hỏi họ về điều kiện cho mình bán thuốc. Nếu bán được nhiều, sẽ tính cho họ 2% doanh số. Thế là họ sẽ đón tiếp các cô các cậu tử tế ngay. Đúng như Khôi dự liệu. Quả nhiên ngày hôm sau, kết quả khác hẳn. Có sĩ nghiệp gặp đúng kỳ lương, anh em đã bán được một ít thuốc. Có sĩ nghiệp chưa đến kỳ thì anh em bảo vệ lấy số điện thoại và hứa sẽ gọi ngay khi đến kỳ lương. Khôi thở vào nhẹ nhõm, anh động viên anh em và hướng dẫn thêm về công dụng của các loại thuốc để anh em nắm chắc mà giới thiệu với khách hàng. Khoảng độ hơn một tháng sau, số thuốc sản xuất đợt đầu đã tiêu thụ hết quá nửa. là việc cần lực trong hai tháng trời, mặc dù công việc vất vả nhưng kết quả ban đầu rất khả quan. khôi cảm thấy thấm mệt vì cường độ lao động của mình trong thời gian qua nên anh quyết định phải dành một ngày nghỉ ngơi và một buổi chiều chủ nhật khôi đi rào ở khu vực chợ bến thành khi anh đang đi lững thững dọc phố trương định bỗng nghe tiếng nói này cậu có muốn xem bói không khôi ngoảnh lại thì thấy một ông già tóc bạc phơ da rẻ hồng hào đang ngồi trên cái chiếu ở sát tường phố cụ gọi cháu khôi hỏi lại ông già Đúng thế, ta muốn nói với cậu điều này. Khôi ghé vào, ngồi chỗ cạnh ông già hỏi nhỏ. Tại sao cô lại để tâm gọi cháu? Ta nhìn cậu đi trên đường, thấy tướng mạo của cậu lạ. Ta muốn gọi cậu vào để nói cho cậu hay mấy việc hệ trọng của đời cậu. Khôi thầm nghĩ trong bụng. Mấy cha bói toán này chắc đại nhà nhí. Nhưng thôi, cứ để ông ta nói cho đỡ buồn. Ông già nhìn thẳng vào mắt Khôi, khiến Khôi phải cúi xuống để tránh ánh mắt soi mói ấy. Cậu bị vỡ cái kính đeo mắt rồi mà, sao không thay? Khôi trột dạ, đúng là trong túi áo anh có cây kính dâm bị vỡ mắt hôm đánh nhau ở bến xe, mà bây giờ anh vẫn để trong túi. Anh ngạc nhiên là áo bộ đội vài giày, túi cài kín, chẳng lẽ ông ta nhìn thấy qua vải mà thấy được kính vỡ mắt? Vâng, đúng thế. Khôi thừa nhận, Cậu vừa trải qua một thời gian lao lý tù ngục. Cô già tình bơ, nói khiến cho khôi giật mình. Anh nhìn ông già, thấy ánh mắt ông sáng một cách lạ lùng. Im lặng một lúc, anh hỏi lại ông già. Ờ, lâu chưa cụ? Hai ba năm về trước. Có đúng không? Đúng, xin bái phục cụ. Cụ cứ nói tiếp ạ. Trong vài ba năm tới, cậu chưa hết nạn đâu. có lớn không hả cụ và có cách nào tránh được không ạ số mệnh con người ta là do trời sắp đặt cả khó tránh lắm tuy nhiên có thể khắc phục được nếu biết cách cụ nguyễn du nói xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều vốn không ưa trò bói toán nhưng khôi không khỏi ngạc nhiên những điều ông nói rất đúng dù không quen biết gì nhau mà ông đã nói những điều vừa rồi thì quả thật không thể xem thường được Vì vậy Khôi càng tò mò. Cụ có thể cho biết rõ hơn được không? Cậu còn một cái hạn nữa về tài lộc. Cậu sẽ bị mất của mà mất lớn đó. Ồ, sạt nghiệp ư Khôi thốt lên. Gần như vậy. Nhưng cậu sẽ qua được và trở thành người không chỉ có tiền bạc mà còn có cả danh vọng nữa. Về chuyện tiền bạc cụ nói có cách nào tránh được? Tôi nói rồi. Số mệnh con người là do Thượng Đế sắp đặt. Khó tránh lắm. Nhưng tôi nói với cậu điều này, trong cái may thì đồng thời bên cạnh phải đề phòng cái rủi, và cũng trong cái rủi thì lại bắt đầu có cái may. Nghĩa là cậu luôn phải chấp nhận hoàn cảnh. Tôi chỉ khuyên cậu là cái gì mình thích, mình say mê đó, thì hãy theo đuổi đến cùng và quyết tâm làm cho được. Cái tâm mà sáng thì cái đầu mới sáng được. Thưa cụ, cụ có thể chỉ giáo thêm điều gì cho cháu? Tôi định không nói, sợ cậu buồn. Nhưng cậu đã hỏi, tôi cũng nói thêm. Trong năm này cậu sẽ gặp rắc rối về chuyện tình cảm. Bốn năm sau, cậu sẽ bị phụ tình. Cuối cùng thì cậu với cô vợ trẻ. Và cô vợ này sẽ nắm hầu bao của cơ nghiệp. Cô nhìn cụ già như để xem cụ nói đùa hay nói thật. Cụ già nhau mắt cười. <cười> Tin hay không thì tùy cậu. Nhưng tôi cũng không cần cậu phải tin ngay. Sau tất cả những việc sẽ xảy ra với cậu, cậu thích thì hãy gặp lại tôi, không thì cũng chẳng sao. Khôi đứng dậy, lấy phép. Xin cảm ơn cụ về những gì cụ đã dạy. Cụ yên tâm, cháu sẽ quay lại gặp cụ. Ông già nhìn theo bóng Khôi và chợt thở dài. Khôi cắm cúi bước đi. Những điều cụ già vừa nói làm đầu óc anh bị xáo trộn mạnh. Những gì cụ chỉ ra, anh thấy không thể không suy nghĩ. Tại sao cụ lại biết anh gặp nạn hai ba năm về trước? Chẳng lẽ chuyện anh vào tù ở ngoài Bắc cụ cũng biết? Toàn những việc mình đang làm, phải chăng cụ biết rõ? Hoang mang nhất là chuyện bị thất thoát tiền bạc. Mình có nhiều tiền bạc gì đâu mà cụ lại nói thế? Công việc sẽ phát triển đến mức mình có nhiều lợi nhuận rồi lại gặp rủi ro ư? Lại còn chuyện bị phụ tình. Chẳng lẽ vợ bỏ rồi gặp rắc rối tình ái? Chẳng lẽ số phận mình lại long đong lận đận thế sao? Khôi cứ đi một cách vô định như thế, không biết đến lúc nào nếu không có một chiếc xe máy lao bổ vào anh. Thắng gấp trước mặt. Khôi bật sang bên, đưa tay ghim ghi đông lại. Cô gái đeo kính đen ngồi trên xe mỉm cười nhìn anh giễu cợt. Khôi vừa bực mình vì cô ta điều khiển xe ẩu lại còn cười cợt. Nhưng anh cũng cảm thấy gương mặt cô gái quen quen. Nên không nỡ mắng cô ta Anh không nhận ra em sao Cô gái nghiêng nghiêng đầu đầy về tinh nghịch Cô khôi lúng túng trước vẻ đẹp mê hồn đầy chất tinh nghịch Của cô gái trẻ Em thấy anh hôm nay làm sao ấy Cứ như bị thất tình Cô gái vẫn trêu khôi Cô biết tôi thật Hay là vì đi xe ẩu suýt đâm vào tôi Giờ bày trò để thoát tội Khôi nhìn thẳng vào mắt cô gái Giọng cô hơi sẵn Nếu chỉ là đi ẩu thì chắc chắn là anh bị thương rồi Còn đây là chủ ý, nên anh mới có hân hạnh được nói chuyện với em đó. Cô gái mở to mắt, giọng đầy khiêu khích. Khôi bối rối chắc ánh mắt của người đẹp. Anh nheo mắt, cô nhớ xem, đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Rồi anh ngờ ngợ, hình như cô gặp tôi ở nhà cụ Đại Lâm. Cô gái bật cười đầy về thích thú. trí nhớ của anh cũng không đến nỗi tồi đấy nhỉ. Cô gái bỏ kính dâm. Khôi ngỡ ngàng khi nhận ra đó là Thuận Ý, con gái cụ Đại Lâm. Anh cảm thấy bối rối khi cô cứ nhìn xoáy vào mình. Khôi định bước đi, nhưng cô gái hình như vẫn muốn nói chuyện. Khôi đành miễn cưỡng bắt chuyện cho bớt lúng túng. Cô đi đâu mà lại đến đây? Em đi tìm anh đó. Cô gái nói tình queo. Anh có rảnh không, mời anh đi uống nước. Cô mời tôi đi uống nước. Không sợ tôi bỏ thuốc mê và nước uống à? Nếu sợ, thì đã chẳng mời. Thôi, anh lên xe đi, em chờ anh. Khôi không có cách gì để từ chối người đẹp. Mà thực ra thì đến lúc này, Khôi đã hết giận cô rồi, thậm chí còn cảm thấy thích thú và bất ngờ. Đi vòng vèo qua các đường phố một lúc lâu, cuối cùng cô gái đưa Khôi đến một quán cà phê sạch sẽ. Quả thật đó là một nơi lý tưởng cho các đôi trai gái đưa nhau đến đây tự tình. Một khu vườn rộng với nhiều cây xanh đan tan lá vào nhau, thành một tấm thảm che mát cả khoảng sân với nhiều chậu hoa và cây cảnh. Sát các bờ tường ở ba góc là tấm rèm che kín các ô vuông, đồ chỗ cho hai người ngồi sát bên nhau. Khôi đứng loay hoay nhìn cô gái dắt xe vào một khu để rất kín đáo, mà tất cả các số xe đều được che khuất. Anh nghĩ trong đầu, không hiểu cô bé bày ra chuyện gì đây. Cô gái đi ra, kéo tay Khôi vào một ô vuông. Một cô gái trẻ mặc váy ngắn trên đầu gối, bước lại lễ phép. Thưa anh chị dùng chi, cho hai ly kem hạnh nhân, một gói ba số. Cô gái nhanh miệng kêu luôn, chẳng thèm biết Khôi có thích hay không. Vừa ngồi xuống cạnh cô gái, Khôi đã hỏi luôn. Chắc bạn thường tới đây. Em là Thuận Ý, cứ kêu tên cũng được, nếu không muốn dùng từ em. Mà anh hỏi gì nhỉ? Thuận Ý tinh nghịch trêu Khôi. Khôi ấp úng: là anh đoán em hay tới đây chứ? Thuận Ý nhấn mạnh từng chữ. Đúng hơn là bạn trai, có đúng không? Khôi thấy tự tin hơn nên không chịu xuống thang. Thôi, không tranh cãi về đề tài này nữa. Từ hôm nay đây là nơi em đợi anh đến uống nước nói chuyện. Khôi nhìn thẳng và mất thuận ý, cô gái cúi xuống tránh cái nhìn đó, tay gõ gõ xuống bàn. Tự nhiên cả hai lúng túng. Anh không thể ngờ được là em đã đến tìm anh đúng không? Thuận ý phá vỡ sự im lặng. Ờ, không ngờ là một tiểu thư xinh đẹp con nhà giàu lại tìm đến một gã giang hồ nghèo kết xác. Khôi bỗng nhiên anh nói một cách hay ho, đúng hơn là anh cảm thấy thú vị khi ngồi cạnh người đẹp. Em đã nghe anh Khải nói chuyện với ba em rất nhiều về anh, ba em rất quý anh, anh có biết vì sao không? Tôi không hiểu nổi, vì sao cô lại đối xử với tôi tốt như vậy. Khôi Thành thực thú nhận. Toàn ý tiết lộ. Khi anh Khải cho người giả bộ làm khách hàng đi mua thuốc của anh về nghiên cứu, cô đã khen là công thức các bài thuốc của anh rất quý và chắc chắn nó có nguồn gốc từ vùng quê của ba em ở bên Trung Quốc và cô quyết định không cho đội sáu dỗ gây khó khăn đối với anh. hơn nữa cụ quý anh là một chàng trai từ ngoài bắc vô lập nghiệp dám nghĩ dám làm đặc biệt là võ nghệ khá vượt mặt sáu dỗ nên cụ đã cho mời anh đến để anh khải phải xin lỗi mà đó là điều chưa từng xảy ra em về thương lại với cụ anh cảm ơn cụ rất nhiều và luôn luôn nhớ ơn lòng tốt của cụ vậy anh có muốn làm con rể cụ không thuận ý nói không hiểu thật hay đùa em nói sao anh có muốn làm con rể cụ không Khôi mở to mắt nhìn thuận ý, như người ở hành tinh khác đến. Anh không thích nếu điều ấy xảy ra sao? Khôi thấy vấn đề trở nên phức tạp, không nên đùa giỡn, anh trả lời thẳng thắn. Tôi đã có vợ và hai con rồi, gia đình đang ở ngoài Bắc. Đàn ông các anh lấy vợ bỏ vợ dễ như thay áo, chứ khó khăn gì đâu. Và lại nếu còn vợ thì cũng vài ba cô bồ, chứ có ông nào chung thủy cả đời đâu. Sao cô lại nghĩ về đàn ông xấu đến thế? Em không nghĩ xấu về đàn ông, Em chỉ thương hại họ thôi. Khôi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng thật đáng sợ của Thuận Ý trong lòng cảm thấy ở cô bé này có cái gì đó bất ổn. Anh pha trò. Cô mời tôi đến đây uống nước để phán xét về đàn ông. Thuận Ý như chợt tình, giọng cười. Anh nói đúng, không nên phán xét đàn ông. Nhưng em nói thật, em thương đàn ông, tại sao họ vừa là một anh hùng, vừa là một gã đông răng, vừa là một tên kiểu vạn, lại vừa là một đứa trẻ ngây thơ. Cô là triết gia nghiên cứu về đàn ông à? Khôi ngạc nhiên. Không, em là một cô gái cô đơn và đầy định kiến. Đơn giản là từ lúc còn nhỏ đến nay em đã có một thói xấu. Là thích quan sát xung quanh và những người đàn ông mà em quen biết để lại trong em những ấn tượng xấu nhiều hơn là tốt. Khôi thích thú vì triết lý của thuận ý. Trong ánh mắt này ra một ý nghĩ tò mò muốn tìm hiểu xem cô bé này thực chất là người thế nào. Quả thật cô bé có sức hấp dẫn đặc biệt mà anh chưa từng thấy bao giờ. không phải chỉ về vẻ đẹp kiêu kỳ mà chính là ở sự thẳng thắn tinh nghịch và sự thông minh đến kỳ lạ anh cười nói với thuận ý một cách chân tình nghĩ thế thì sai làm đó cô bé ạ đúng là đàn ông có nhiều loại và nói chung họ có không ít nhược điểm nhưng về bản chất họ là những người dũng cảm trong suy nghĩ và hành động và cái đáng yêu chính là ở chỗ họ rất yếu đuối họ rất cần sự cảm thông và sự yêu thương nhưng mà thôi Cô là một cô gái xinh đẹp, sẽ có rất nhiều đàn ông tìm đến và cô cũng sẽ tìm chọn cho mình được một người tâm đầu ý hợp, không nên để trong đầu những ý nghĩ tiêu cực về đàn ông như vậy. Và em sẽ không thấy được chồng chứ gì. Thuận ý nhìn Khôi đầy khiêu khích. Khôi lúng túng muốn thoát ra khỏi vấn đề phức tạp mà anh đang phải chấp nhận nếu không chủ động cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuận ý. Xin hỏi thật nhé, tại sao cô lại tìm tôi? Thuận Ý xúc một thề kem, đưa lên miệng nhâm nhi, không trả lời ngay câu hỏi, rồi côi mở bóp, lấy ra một phong bì dán kín đưa cho Khôi. Cái gì thế này? Sao lại đưa cho tôi? Anh Toàn hỏi những câu ngớ ngẩn. Thuận Ý có vẻ giận dỗi. Anh cứ cầm lấy, rồi em sẽ nói cho anh hay. Không thể được. Khôi trở nên bình tĩnh hơn, anh đặt phong bì rất nặng tay xuống bàn trước mặt Thuận Ý. Tôi không biết cái gì ở trong này, nên không thể nhận được. Và lại chúng ta vừa mới quen nhau, không thể nhận cái gì đó mà không biết rõ lý do. Thế thì nghe em nói đây. Em nghe anh Khải nói với ba và biết rõ hoàn cảnh của anh. Em rất mừng là anh đã có chí hướng làm ăn ở đất này. Nhưng để thành công, không phải là dễ, anh lại đang rất khó khăn về tiền bạc để đầu tư và sản xuất. Em dành tiền ba cho ăn sáng và tiêu vặt từ nhỏ đến giờ được 1.000 đô. Em muốn gặp anh là để cho anh vay số tiền này và hy vọng sau 3 năm anh sẽ trả lại cho em đủ vốn. Khôi đỏ bừng mặt vừa vì cảm động trước thịnh tình của cô gái vừa cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương trước những ý nghĩ như coi thường anh của cô. Xin cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng vay tiền để 3 năm sau chỉ trả đủ gốc thì tôi trở thành kẻ lợi dụng lòng tốt của cô. Thôi, cô hãy vui lòng cầm lại số tiền này khi nào cần tôi sẽ phiền tới cô sau. Thoán Ý cười đầy vẻ thích thú. Anh không nhận vì tự ái ư. Trên đời này sẽ chẳng có nhiều cô gái tốt với anh như vậy đâu. Anh ấy vượt qua lòng tự ái, dũng cảm nhận nó đi. Vì dù nó có ít ỏi chẳng đáng bao nhiêu so với người khác, nhưng với anh là một món nợ có giá đấy. Nó sẽ giúp ích cho anh nhiều. Em tin là thế. Còn nếu anh không nhận, thì anh là kẻ hèn hạ. Anh sẽ hiểu thêm về em sau 3 năm, khi chúng ta gặp lại để thanh toán nợ. Đó là những gì em muốn nói với anh trong buổi tìm gặp được anh hôm nay. Khôi bàng hoàng, trong anh trào dâng một cảm giác khó tả. Tuần Ý còn là một cô gái đặc biệt trong cuộc đời này. Cô làm anh vừa yêu mến, quý trọng, vừa bực tức, vừa cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ về cô quá đơn giản. Tuần Ý à, tôi thành thật xin lỗi cô vì những ý nghĩ vừa rồi. Chẳng qua là tôi hoàn toàn bất ngờ. Cô đã thật tình nói như vậy. Tôi xin vai cô số tiền này. Và xin hứa, đúng hạn 3 năm hoàn trả. Thuần Lý nhìn gương mặt sao động của Khôi, mỉm cười, má ửng hồng, cô đưa tấm danh thiếp cho Khôi. Điện thoại của em đây. Khi nào có việc gì cần, anh gọi cho em. Khôi bần thần im lặng. Thuần Lý đi ra ngoài thanh toán tiền, cô quay vào thấy Khôi thẫn thờ lên ngồi cạnh và nói với anh giọng trìu mến. Thôi, chúng ta tạm biệt nhau, em đi trước, anh đi sau nhé. Em sẽ không chờ anh nữa đâu. Anh phải tự lo phương tiện mà về. Hãy nhớ những gì em đã nói với anh. Chào anh. Thuận ý định bước nhanh ra ngoài. Nhưng khôi đứng dậy, nhanh hơn. Anh cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn và thon thả của cô, nắm chặt trong vòng tay rắn chắc của mình. Suốt đời tôi, tôi sẽ chẳng thể quên được em đâu. Thuận ý ạ. gương mặt Thuận ý đỏ bừng lên. Cô bối rối rút tay mình ra khỏi tay khôi, rồi đi như chạy. ra chỗ để xe. Khôi nhìn theo bóng cô đi nhưng bị ai đuổi, tim đập rồn rập, khiến anh cảm thấy khó thở. Anh ngồi xuống, nhắm mắt lại, đưa tay đè lên ngực, có cảm giác như bị choáng. Sau khi được khôi khám và kê toa thuốc uống lần thứ hai, bệnh tình của chị Hoài chuyển biến khá tốt, các vết thương đã lành, chị đã ngủ được và sắc diện dần hồng lại. nhân một ngày chủ nhật vợ chồng chị hoài mời khôi và vợ chồng thủy đi đầm sen chơi và ăn cơm tại một quán ăn sang trọng tình cờ tại phòng ăn khôi nhìn thấy anh hòa trước kia là quản giáo ở trại hòa lò mang quân hàm trung tá cũng đang dự tiệc cùng mấy người bạn ở bàn bên cạnh khôi mừng rỡ reo lên chạy vội đến bắt tay anh hòa giới thiệu khôi với mấy người bạn rồi kéo khôi ra một góc hỏi chuyện cậu vào trong này bao giờ thưa anh em ở quê được mấy tháng thì vào đây cậu làm gì trong này em đang làm xưởng bào chế đông dược hòa mừng rỡ Sản phẩm tiêu thụ tốt không? Ai, cũng tạm tạm anh ạ. Hòa vỗ vỗ vào vai khôi. Chúc mừng cậu. Hồi cậu ra trại mình cứ nhớ thương mãi. Không hiểu cậu sẽ ra sao. Bây giờ thì yên tâm rồi. Em cứ nghĩ đến bắt vợ, điếu thuốc và mười đồng anh cho ngày ấy cùng với lời dặn. Tôi không cho cậu tiền mà cho cậu vay. Vì thế em nghĩ mình phải cố gắng. Để làm một cái gì đấy trả nghĩa tri ân. Nghĩ được thế là mình rất mừng. Bây giờ thì chuyện đã qua rồi. Mình cũng có thể nói cho cậu biết. sở dĩ cậu bị lưu lại lâu trong các trại chính là vì lúc đó cơ quan điều tra giữ cậu trong bối cảnh cậu vượt biên về trái phép mà trong số đó có cả những người bị nghi là gián điệp với bên kia cải sang sau này chính anh hà trại phó đã liên hệ với cơ quan điều tra làm rõ những nghi vấn về cậu cơ quan điều tra đã cử trinh sát đi xác minh được cậu làm nghề thuốc và học võ ở địa điểm ghi trong lời khai nên cậu được trả tự do công lao này mình nói để cậu nhớ tới anh hà để gặp mà cảm ơn anh ấy mà thôi cuộc đời là thế Xong có khúc, người có lúc Chẳng ai học hết chữ ngờ Đừng bận tâm về quá khứ nhiều Hãy hướng đến tương lai mà vươn lên Cảm ơn anh đã động viên em Khôi xúc động Anh vào công tác trong này có được lâu không Tớ chuyển công tác vào hàn trong này rồi Vợ con vẫn ở ngoài Hà Nội Vậy thì xin anh cho em địa chỉ của anh Để em thỉnh thoảng lại thăm trung tá hòa đưa tấm danh thiếp cho Khôi Anh chợt nhớ ra điều gì liền nói À hay mình quên mất ông xuân hà đã vào trong này bây giờ đang mang quân hàm đại tá cả vợ con cũng vào theo nhà người đội nguyễn trãi cạnh văn phòng hai của bộ cậu nên đến thăm à vâng em phải đến chứ nghĩa tình của anh hà và anh em quên sao được thôi cậu nói địa chỉ của cậu để tớ ghi vào cuốn sổ có gì tớ sẽ liên lạc với cậu được rồi đọc đi anh hòa ghi xong vỗ vai khôi tớ phải vào với khách cậu cứ tự nhiên hẹn gặp lại nhé tối hôm sau Khôi tắm rửa, ăn mặc gọn gàng rồi ra chợ mua một chai rượu ngoại, một cây thuốc lá, mấy hộp bánh kẹo và mấy mét vải hoa để làm quà cho anh Hà. Khôi đến nơi thì anh Hà và gia đình cũng vừa ăn cơm xong. Khôi chào anh Hà và đứng yên xem anh có nhận ra mình không. Anh Hà đưa kính não lên nhìn một nát rồi reo lên. Cậu là Khôi. Khôi cũng reo lên. À vậy là anh vẫn còn nhận ra. Em đây, em đến thăm anh chị và các cháu. Thế nào mà cậu lại biết được tớ ở đây? Em gặp anh Hòa, anh ấy cho em biết địa chỉ. Ờ, đúng là quả đất xoay tròn. Nước mình rộng dài vậy mà, rồi cũng thành quá nhỏ. Cuối cùng thì chúng ta cũng có dịp gặp nhau. Cuộc sống của cậu thế nào? Nói qua cho tớ nghe. Khôi kể sơ qua quãng thời gian sau khi được ra trại, cho đến giờ cho anh Hà. Nghe xong anh chép miệng. Số cậu sao mà vất vả thế? Hồi trước khi đề xuất trả tự do cho cậu, nhiều người không tán thành đâu. Cũng may là các chứng cứ để buộc tội cậu đều thiếu căn cứ, nên anh nghe mới kiến nghị cấp trên cho đình chỉ điều tra và tha cậu về. Tuy nhiên cũng có người còn đặt nghi vấn là tớ ăn tiền của cậu đấy. Tớ thấy cậu có nghề thuốc nên nghĩ rằng tạo cơ hội cho cậu để cậu hòa nhập vào cuộc đời, chắc cậu sẽ làm được nhiều việc hữu ích. Không ngờ suy nghĩ ấy nay đã thành hiện thực. Vậy là mừng cho cậu và mừng cho cả mình đã làm tròn phận sự. Vâng, đúng là số em có quý nhân phù trợ. Thực ra lúc em ra tù Em cũng không biết được là nhờ có anh Nên em mới có phúc lớn như vậy Chỉ đến khi anh Hòa nói Em mới biết được sự thật Đúng là anh em mình chẳng hề có quan hệ thân thiết gì Nhưng anh đối với em như là ruột thịt Không phải cảm ơn mình Mà phải cảm ơn sự công bằng của pháp luật Và của cuộc đời Mình chỉ làm phận sự của một cán bộ thực thi pháp luật mà thôi Nhắc lại chuyện đó làm gì Cầu uống nước đi Khôi nhìn quanh nhà rồi hỏi Thưa anh, chị đâu rồi? Anh Hà thoáng buồn. Nhà tôi bệnh nằm phòng trong. Khôi sốt sắng. "Ơ, chị bệnh gì ạ? Vào đây được một thời gian. Một hôm trên đường đi làm về, bái bị hai thanh niên say rượu đâm xe máy vào. Té đập đầu xuống đường Bây giờ bị liệt nửa người, phải nằm điều trị tại chỗ. Khôi thấy lòng chợt buồn. Những người tốt như anh Hà, thường lại không may mắn trong cuộc đời. Mà hơn thế, lại còn phải gánh chịu tai họa. Khôi đề nghị với anh Hà. Em muốn xin phép anh được vào xem bệnh tình của chị thế nào. Anh Hà phấn khởi. Ờ, mời cậu. Biết đâu gặp thầy gặp thuốc. Anh Hà đưa Khôi vào trong phòng. Chị Hà nằm trên giường, người gầy yếu, da mặt xanh mét. Khôi gật đầu chào. chị mở to mắt nhìn rồi mấp máy môi trả lời. Khôi cầm tay chị lên coi mạch rồi xem vùng vết thương trên đầu. Nâng chân của chị lên thử phàn xạ. Xong đầu đó, Khôi đứng lên nói với anh Hà. Được rồi, ta xuống nhà thôi, để chị nghỉ. hai anh em ngồi uống nước khôi nói với anh Hà bệnh tình của chị nếu sớm có phương pháp điều trị sau khi cấp cứu xong thì có lẽ không xấu như bây giờ tuy nhiên chưa phải là đã hết hy vọng nghĩa là sao anh Hà hồi hộp em sẽ điều trị cho chị nhưng cũng mất nhiều thời gian đấy bây giờ thế này trước mắt em sẽ kê đơn thuốc sắc cho chị uống thuốc cũng không khó kiếm đâu các buổi tối em sẽ đến châm cứu và bấm huyệt cho chị hy vọng là vài tháng sau tình hình sẽ khả quan hơn thật là phiền cho cậu công việc của cậu bận rộn mà ngày nào cũng đến đây thì mệt quá nhỉ? anh không phải bận tâm em chỉ trực tiếp điều trị một tháng đầu sau đó em sẽ cho học trò của em đến châm cứu và bấm huyệt vậy thì chăm sự nhờ cậu giúp đỡ tôi nói trước điều này chuyện tình cảm là tình cảm còn công việc là công việc cậu cứ coi chị như một bệnh nhân của cậu nghĩa là phải lấy tiền chứ không vì tình mình không giàu có gì nhưng để chữa bệnh khỏi cho vợ thì hết bao nhiêu cũng công tiếc nói trước thế để anh nghe mình dễ nói chuyện mong cậu hiểu đúng ý cho vâng em hiểu ý anh anh yên tâm những gì khả năng của em làm được em xin cố gắng hết sức từ hôm ấy các buổi tối trước khi đi về nhà cô đều ghé qua nhà anh hà để kiểm tra việc uống thuốc và châm cứu bấm huyệt cho vợ anh hơn một tháng sau chị huyền vợ anh hà đã dậy được bệnh tình của vợ tiến triển tốt khiến anh hà rất vui quý vị và cậu thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập bốn của đường đời rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn